các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net r o r ằ n g tôi là người may mắn các nữ sinh nhảy lầu trước và sau tôi đều bị chết chỉ mình tôi sống sót nhưng đôi khi còn sống chắc gì đã may mắn hơn một người tàn tật như tôi c ó mà tìm được việc làm chính thức cha mẹ tôi sinh tôi rất muộn nay cả hai người đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng vì nuôi tôi nên cả hai vẫn phải sớm đi tối về làm ở xứ gốm mỹ nghệ từ xa ngoài thị trấn. Ngoài ra, suốt mấy năm sau khi nghỉ học ở nhà, tôi còn là khách thường xuyên của đủ loại bệnh viện, kể cả bệnh viện tâm thần. Tôi đã phải dùng không rõ bao nhiêu cân thuốc đến nỗi hỏng cả thận, thế mà lại càng phải dùng nhiều thuốc hơn nữa. Một ví dụ quá hay về vòng tuần hoàn ác tính đúng không? Vệ Thanh chậm rãi thổ lộ nỗi lòng. tôi mong rằng mình đã nói không quá dài dòng những điều này tôi đã muốn nói ra từ lâu nhưng không dám nói với cha mẹ tôi sợ sẽ làm họ đau lòng cả hai người đã quá vất vả rồi cứ nói đi chỉ cần chị thấy mình nhẹ nhõm hơn là được rồi hình thấy vẻ thành than thở không có gì quá đáng cả hình cũng thấy buồn thay cho chị cô đến đây vì muốn biết về điều gì vào dịp cuối xuân đầu hạ năm ấy cuộc sống của chị đã có điều gì khác thường không tại sao chị lại lựa chọn con đường tuyệt vọng như thế thanh thở dài ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ bớt một giọng chậm rãi tôi thật sự không nhớ được nữa nếu không bên công an đã chẳng phải gác vụ án lại mãi vẫn chưa phá nổi ngay tôi cũng tin ở kết luận của họ là áp lực trong học tập quá lớn. kể ra thì khi ở trường đúng tôi rất coi trọng điểm số, rất muốn bứt phá. hôm bị ngã vì trên những xào che bắc chĩa ra từ giữa cửa sổ tầng 3 và tầng 2 vẫn còn chăn và quần áo chưa cất nên tôi bị vướng vào đó rồi mới ngã xuống sân, thoát chết nhưng tôi bị chấn thương sọ não rất nặng. vì thế đã quên nhiều chuyện cũ cho đến giờ tôi vẫn chưa bình phục tôi cũng hay quên cả những việc vừa mới xảy ra hôm trước nghe về thanh phủ định tuyệt đối như thế h ì n h thấy hơi thất vọng nhưng cô vẫn mong nắm được cơ hội cuối cùng chị có thể cho em biết ánh trăng là gì không toàn thân vệ thanh rung mạnh cô l ủ i mạnh chiếc xe lăn đôi mắt lại nhìn thẳng vào diệp v i n h cô nói gì cô nói lại xem ánh t r ă n g ánh t r ă n g là gì im lặng hồi lâu khuôn mặt thanh tú của vẻ thanh dần méo sạch nước mắt tuôn trào cô ôm ngực nhịp thở rất mạnh đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng diệp hình và tạ tốn nhìn nhau không biết mình nên nói gì làm gì nữa cuối cùng thành đa bình tĩnh trở lại ánh mắt trở nên sắc lạnh cô chỉ nhìn thoáng hai người rồi xoay bánh xe lăn quay lưng lại với họ nói giọng tẻ nhạt câu hỏi của cô thật là lạ, tôi không hiểu, tôi mệt rồi, mong cô đừng làm phiền tôi nữa, tôi xin lỗi đã để cô phải tốn công đến đây. thực ra cô nên chuẩn bị sẵn những tư tưởng rồi. hình không cam tâm nhưng nghĩ đến phản ứng vừa rồi của vẻ thanh hình cũng không thể tiếp tục hỏi thêm nữa, u ố n g chi chủ nhà đã có ý đuổi khách. hình chờ đợi thêm nhưng thấy thanh vẫn lặng yên nên cô đành nói. chúng em đã làm phiền chị cảm ơn chị đã thẳng thắn nếu nếu chị còn muốn nói chuyện với em em xin để lại đây số điện thoại phòng thường trực ở ký túc xá chị cứ gọi điện cho em coi như chúng ta trò chuyện muốn nói gì cũng được lục hai người quay ra vệ thanh vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ chị lạnh lùng nói một câu khép cửa hộ tôi Hình chán nản buồn giàu bước xuống sân, tốn gắng cách nghĩ để cho hình phấn chấn lên. Anh nói luôn: Thôi nào, đừng ủ ê tiêu nghèo thế kia. Ít ra là cũng đã gặp được người ta đúng không? Tiếp theo nên làm gì? Chúng ta ra mua vài cây ấm pha trà gốm từ xa, hay đi thăm động thiên quyển, đến chơi thái hồ. Hình bực mình nói: Sao anh lại vô tâm đến thế nhỉ? c u y ế n đi này mất công toi, sắp đến 16 tháng 6 rồi, mà anh vẫn còn tâm trí đi, đi Nga Du Sơn Thủy. Ngay sau đây, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.